các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mắt rực lửa của đại tá Dương Hồng hôm qua ở nhà hàng, Thìn đã thấy dùng mình kinh sợ rồi, nhưng Thìn lại tự hỏi, đã chắc sự việc này do ông Lương chủ trương, biết đâu chỉ là trùng hợp, một tai nạn ngẫu nhiên xảy đến với Hồng Đoan, đúng như ông Lương đang hận nạn. Thìn phân vân là lúc nãy cách đây khoảng 1 tiếng, Thìn đang chở ông Lương từ nhà đến trụ sở, vì hôm nay ông về nhà ăn chứ thì có phone của đại tá Dương Hùng. Dương Hùng chỉ báo một tin ngắn, nhưng rất rõ ràng. Thìn thấy mặt ông Lương đổi sắc, không giấu được nét xúc động. Khi Thìn đỗ xe trước trụ sở, ông Lương bùi ngùi bảo Thìn. Mày chạy xe về nhà, bảo thằng Mẫn lấy hông đa chở mày sang xã Hoài Phúc. Cái chỗ mà tiếp giáp hai xã Hoài Phúc với Hòa An, có cái đoạn đường gọi là khu vườn chuối, mày còn nhớ hay không? Thìn gật đầu đáp nhanh, còn nhớ chứ đường ấy con vẫn chở ông qua mỗi năm ít lắm cũng cả chục lần con quên thế nào được. Nhưng con với thằng Mẫn đến đấy làm gì hả ông? Ông Lương thở dài. Hôm qua bà Đoan lái ô tô một mình về Hoài An thăm gia đình, mày biết rồi. Lúc nãy khi trở lại huyện, đến khu vườn chuối thì bị chấn đột. Chả biết có bị đánh nặng hay không, nhưng xe cấp cứu đưa đi rồi. Cái ô tô của tao vẫn bỏ ở đấy, thằng Mẫn chờ mày đến đấy, mày lái ô tô về cho tao. Bây giờ ta phải chạy vào bệnh viện xem bà Đoan thế nào. Ông Lương nói với Thiền như thế thì rõ ràng ông không dính dáng gì đến tai nạn của người tỉnh trẻ, trái lại ông có vẻ đau buồn trước hung tin vừa nhận được. Thành ra cho đến giờ này Thiền vẫn chưa kết luận thế nào được, nghi ông Lương thì sợ oan cho ông, riêng Mẫn thì không biết gì cả vì Thiền nghe lệnh đại tá Dương Hùng không dám kể cho Mẫn, chuyện vụng trọng của Hồng Đoan với Vũ Minh đã đổ bể và vì thế khi nghe tin Hồng Đoan bị nạn, Mẫn chỉ buồn vì từ nay thu nhập sẽ giảm hẳn xuống bởi không còn những khoản tài rộng rãi từ tay Hồng Đoan nữa. Ngồi chân không da trên đường từ phố huyện đến khu vườn chối, Mẫn cứ quay đầu lại bảo: "Chiều nay ông về, đó, mình biết nói thế nào để an ủi ông, nghe bảo bà Đoan bị nặng lắm, mày có ý kiến gì không?" Thìn lạnh nhạt đáp: "Tốt nhất là im lặng, đừng có nói gì cả." Mẫn bực bội gắt, mày nói thế mà nghe được à? Lúc nãy tao vừa báo tin cho cái dậu, nó hòa lên khóc ngay vì thương ông với bà Đoan. Thìn biết không thể giải thích cho Mẫn hiểu, nên từ đó im lặng không trả lời. Thìn im lặng làm Mẫn rất bực, gã lại, ngoái cổ lại mắng. Hôm nay mày làm sao thế? Bà Hồng Đoan bị nạn mà mày không tỏ ra một tí xúc động nào cả. Thì chẳng hóa ra là tim mày là gỗ đá à? Mày cũng hưởng bao nhiêu tiền của bà ấy chứ đâu phải mình tao với cái dậu." Bất tắc sĩ thì mới gay gắt trả lời. "Sao mày biết tao không xúc động? Mày chỉ được cái khéo mồm chứ đâu đầu mày rỗng toét mày có biết suy nghĩ gì đâu. Tao lái xe cho ông hơn 8 năm rồi, ngày nào cũng ở bên cạnh ông, tất nhiên tao phải nặng tình với ông hơn cả mày với cái dậu chứ. Bà loàn gặp nạn nhưng tao đang tự hỏi ai chủ mưu vụ này. Tha là chấn lột thì lại dễ giải quyết. Đằng này Bà Đoan bị tạt át xích. Cái ví đựng đầy tiền vẫn còn nguyên trong xe. Công an cầm tất cả về đưa cho đại tá Dương Hồng. Từ trưa đến giờ tao chỉ loay hoay, cố tìm câu trả lời là ai hãm hại bà Hồng Đoan. Mày hiểu chưa? Nghe lời phân tích tỉ mỉ của Thìn, Mẫn mới thôi không nói gì nữa. Mẫn đi rồi, đoàn người mới chịu lên xe đỏ đi tiếp. Nhưng cũng từ khúc đường ấy, xe khách chạy chậm hẳn lại để mọi người tiếp tục góp ý về câu chuyện dùng dởn họ vừa chứng kiến. Đối với dân gian tàn ác sĩ bao giờ cũng chỉ có một mục đích duy nhất là hủy hoại nhan sắc. Có thể nói, đó là cách trừng trị hoặc trả thù tàn ác nhất của những người đàn bà ghen tương khi thấy chồng mình tặng tiếu với người khác trẻ đẹp hơn. Những cô gái trẻ đẹp ấy thường bị gọi là cướp chồng hay giật chồng cho nên phải phá hủy cái nhan sắc ấy để không còn cơ hội tái phạm nữa. Các bà thường ít suy nghĩ sâu xa, trên thực tế làm gì có ai giật được chồng mình nếu chính thằng chồng mình không muốn ăn vụng, cho nên đáng lẽ phải tạt ác xích thằng chồng, thì lại cứ chút hết căm hận vào những cô gái đôi khi cũng chỉ là nạn nhân của sự lường gạt, bởi có ông nào đi tán gái mà nói thật bao giờ. Vì việc tạt ác xích luôn luôn gắn liền với sự ghen tương của người vợ lớn, Cho nên trong đám hành khách trên xe đỏ, nghĩ ngay đến bà vợ chính thức của ông Lương, tức là mẹ của Quân. Một bà nhận xét bằng giọng ngậm ngồi. Tôi biết bà Lương. Tôi biết bà Lương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.